dương sư tử hống ca khavati xi ha dada sutanta như vậy tôi nghe một thời thế tôn an trú ở magada ma kiệt tại matula mayula lúc bấy giờ thế tôn gọi chư tỷ kheo này các tỷ kheo các vị tỷ kheo ấy bạch thế tôn Thưa dân bạch thế tôn thế tôn giảng như sau này các tỷ kheo hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình Tự mình nương tựa mình không nương tựa một ai khác lấy chánh pháp làm ngọn đèn lấy chánh pháp làm nơi nương tựa không nương tựa một gì khác này các tỷkheo thế nào là một tỷ-kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình tự mình nương tựa mình không nương tựa một ai khác lấy chánh pháp làm ngọn đèn lấy chánh pháp làm nơi nương tựa không nương tựa một gì khác này các tỷ-kheo ở đây Tỷ kheo sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm, tịnh giác, chánh niệm để có thể diệt trừ tham sân ở đời, trên các cảm thọ, trên các tâm, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tịnh giác, chánh niệm để có thể diệt trừ tham sân ở đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp Làm nơi nương tựa Không nương tựa một gì khác Này các tỷ kheo Hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình Trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại Này các tỷ kheo Nếu các ngươi đi lại trong giới hạn được phép của mình Trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại Thì Ma Dương sẽ không có cơ hội để xâm nhập Không có cơ hội để nhắm làm đối tượng Này các tỷ kheo Chính nhờ nhiếp trì các thiền pháp làm nhân duyên Mà công đức này được tăng hình Thổi xưa Này các tỷ kheo Có vua chuyển Luân Thánh Dương Tên là đa ha Kiên cố niệm Là vì Pháp Dương Lấy chánh Pháp trị nước Chinh phục bốn thiên hạ Thống trị các quốc độ Và đầy đủ bậy món báo Vì ấy có đầy đủ bậy món báo Tức là xe báo Gôi báo, ngựa báo, châu báo Nữ báo, gia chủ báo và thứ bảy là tướng quân Báo. Vì vậy, có hơn 1000 hoàng tử giống kiền mạnh nhiếp phục ngoại địch. Vì đây chỉ vì quả đất này cho đến Hải Viên dùng chánh pháp trị nước, không dùng trường, không dùng kiếm. Này các tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, vua Đại Ha cho gọi một người và bảo: "Này khanh, khi nào khanh thấy Thiên Luân Bảo, có lặn xuống một ích, có rời khỏi vị trí cũ thì báo cho ta biết. Tâu đại dương xin dân. Này các tỷ kheo, người ấy dâng theo lời dạy của vua Dahanimin. Này các tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy thiên luân báo lặn xuống một ích, có rời khỏi vị trí cũ, thấy vậy, người ấy liền đến vua Dahanimin. Khi đến xong, liền báo cho vua biết Đại Dương có biết chăng, xe báo cõi trời của ngài đã lặng xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Này các kheo, vua Đa liền cơ bở tử và nói rằng: Này Thái tử thân yêu, xe báo cõi trời của ta đã lặng xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói gì sao? Nếu xe báo cõi trời của chuyển pháp dương lặng xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua còn sống không bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đầy đủ Nay đã đến lúc tìm cầu dục lạc dư thiên Này thấy tử thân yêu Hãy trị dì cái đất này cho đến hải viên Ta sẽ cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa Xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình Này các tỷ kheo, vua đa ha Sau khi đã khéo đặt hoàng tử con đầu trên ngôi dương dị Liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa Xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình Này các tỷ kheo, sau khi chị vua ẩn sĩ xuất gia 7 ngày, xe báo cõi trời liền biến mất. Này các tỷ kheo, một người khác đi đến vua quán đảnh sát đế lị. Khi đến xong, liền tâu vua quán đảnh sát đế lị. Tâu đại dương, ngài đã biết xe báo cõi trời đã biến mất chưa? Này các tỷ kheo, khi vua quán đảnh sát đế lì nghe tin xe báo cõi trời đã biến mất, liền không được vui, cảm thấy sầu mộ. Rồi vua ấy đến chỗ vua ẩn sĩ ở Khi đến xong Thưa với vua ẩn sĩ Đại dương có biết chăng Xe báo cõi trời đã biến mất Này các tỷ kheo Khi nghe nói vậy Vua ẩn sĩ nói với vua quán đảnh sát đấy liền Này thái tử thân yêu Chớ có không vui vẻ Chớ có sầu mù Này thái tử thân yêu Xe báo cõi trời không phải là gia bảo tổ tiên để lại Này thái tử thân yêu Hãy hành trì Thánh Dương Chánh Pháp Sự tình này sẽ xảy ra Khi con hành trì Thánh Dương Chánh Pháp Vào ngày rằm Bồ Tát Con gội đầu trai giới Đi lên lầu cao Thì xe báo cõi trời sẽ hiện ra Đầy đủ ngàn tâm Dành xe, trục xe Và đầy đủ các bộ phận Tâu Đại Dương Thế nào là Thánh Dương Chánh Pháp Này Thái tử thân yêu Con y cứ vào Pháp Chính trọng Pháp Cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, tôn trọng Pháp Tự con trở thành Pháp tràng, Pháp kỳ Xem Pháp là Thầy Tự trở thành người bảo vệ hợp Pháp cho thứ dân Cho quân đội, cho sát đế lị, cho quần thần Cho bà La Môn, cho gia chủ, cho thị dân, thôn dân Cho Sa Môn, bà La Môn, cho các loài thú và loài chim Giới có làm gì phi Pháp trong quốc độ của con? Này con thân yêu, nếu trong quốc độ của con Có người không có tiền của, hãy đem tiền của cho người ấy." Này con thân yêm, trong quốc độ của con có những sa môn, bà môn, từ bỏ dục vọng, không phóng dật, thực hành những dục tự ái, nhấp phục tự kỷ, an chỉ tự kỷ, giải thoát tự kỷ, thỉnh thoảng sẽ đến với con và hỏi con: "Này tôn giả, thế nào là thiền, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội?" Như thế nào nó thực hành Như thế nào không nên thực hành? Hành động như thế nào đem lại bất lợi và đau khổ cho tôi lâu ngày? Hành động như thế nào đem lại lợi ích và hạnh phúc cho tôi lâu ngày? Con hãy nghe họ và ngăn chặn họ khỏi sự bất thiện và khuyến khích họ làm điều thiện. Này có thân yêu, như vậy là Thánh Dương Chánh Pháp. Thư dân Tâu Đại Dương Này các tỉ kheo, Vua Quán Định sát đế lợi trả lời vua ẩn sĩ và tự thành Thánh Dương Chánh Pháp. Khi tự thành Thánh Dương Chánh Pháp vào ngày rằm Bồ Tát, vua ngồi đầu trái giới đi lên lầu cao thì xe báo cõi trời hiện ra đầy đủ ngàn tâm, dành xe, trục xe và đầy đủ các bộ Phật. Thế vậy, vua Quán Định sát đế Lị nghĩ rằng: Ta được kia nói gì sang? Quán Định Dương sát đế Lị nào vào ngày rằm Bồ Tát ngồi đầu trái giới đi lên lầu cao, và thiên bảo luân hiện ra đầy đủ nhạn tâm, dành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận thì vị vua ấy là chuyển luân thánh dư. Như vậy, ta là chuyển thánh dư. Này các tỷ kheo, vua quán đảnh xác lì, từ chỗ ngồi đứng dậy, đáp thượng y qua một bên gian, tay trái cầm bình nước, tay mặt úi nước trên bảo luân và nói: "Hải Lâm, này tối luân Hãy nhức phục tất cả này tôn bảo luôn giờ này các tỷ kheo Xe báo lăn về hướng đông Chuyện Luân Thánh Dương theo sau Cùng với bốn loại binh chủng giờ này các tỷ kheo Chỗ nào xe báo ấy dừng lại Chỗ ấy chuyện Luân Thánh Dương an trú Cùng với bốn loại binh chủng và Này các tỷ kheo Các vị vua chư hầu ở hướng đông Đều đến ý kiến chuyện Luân Thánh Dương Và nói Hãy đến đây Đại Dương Thiện Lai Đại Dương Tất cả đều thuộc của đại dương, đại dương hãy thuyết giảng. Chuyển Luân Thánh Vương bèn nói: "Chớ có sát sanh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hạnh trong các dục, chớ có nói láo, chớ có uống rượu và hãy thỏa hưởng theo những gì đã có để thỏa hưởng." Này các tỷ kheo, các vị vô thường nghịch ở hướng Đông đều trở thành chư hầu của Chuyển Luân Thánh Vương. Này các tỷ xe báo ấy chìm xuống biển hướng Đông vượt qua biển ấy lăn về hướng nam, trở thành chư hầu chuyển luân thánh vương. Này các tỷ kheo, rồi xe báo ấy chìm xuống biển hướng nam, vượt qua biển ấy lăn về hướng tây, trở thành chư hầu chuyển thánh vương. Này các tỷ kheo, rồi xe báo ấy chìm xuống biển hướng tây, vượt qua biển ấy lăn về hướng bắc và chuyển luân thánh vương theo sau cùng với bốn loài chủng. Giờ này các tỷ kheo Chỗ nào xe báo ấy dừng lại Chỗ ấy chuyển Luân Thánh Dương an trú Cùng với bốn loại binh chủng Này các thủy theo Các vị vua chư hầu ở hướng Bắc Đều đến ý kiến chuyển Luân Thánh Dương và nói Hãy đến đây Đại Dương Thiện lai Đại Dương Tất cả đều thuộc của Đại Dương Đại Dương hãy thuyết giảng Chuyển Luân Thánh Dương bè nói Chớ có sát sanh Chớ có lấy của không cho Chớ có sống tà hành trong các dục Chớ có nơi láo Chớ có uống rượu Và hãy thọ hưởng những gì đã có để thọ hưởng. Này các ý kheo, Các vua thù nghịch ở hướng Bắc Đều trở thành chư hầu chuyển luân thánh dương. Này các ý kheo, Khi xe báo ấy đã chinh phục quả đất cho đến hải viên, Liền trở về kinh đô Và đứng lại như là dính liền trước cửa điệp công lý. Trong nội cung chuyển luân thánh dương Và chối sáng nội cung của vua. Này các ý kheo, Lần thứ hai chuyển luân Thánh Dương Này các trí keo Lần thứ ba chuyển luân Thánh Dương Này các trí keo Lần thứ tư chuyển luân Thánh Dương Này các trí keo Lần thứ năm chuyển luân Thánh Dương Này các trí keo Lần thứ sáu chuyển luân Thánh Dương Này các trí keo Lần thứ bảy chuyển luân Thánh Dương Sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi một người và bảo Này canh Khi nào căng thấy xe báo cõi trời có lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ thì báo cho ta biết. Tao đại dương sinh dân. Này các tỷ kheo, người ấy dân theo lời dạy chuyển luân thánh dư. Này các tỷ kheo, sao nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy xe báo cõi trời lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thế vậy, người ấy liền đến chuyển luân thánh dư. Khi đến xong, liền báo cho vua biết. Đại Dương có biết chăng, xe báo cõi trời của Ngài đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ? Này các chỉ kheo, chuyển Luân Thánh Dương liền cho mời Thái tử và nói rằng Này Thái tử thân yêu, xe báo cõi trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ Ta nghe nói như sao Nếu Thiên Bảo Luân của chuyển Luân Thánh Dương có lặn xuống một ít và rời khỏi vị trí cũ Thì vua còn sống không bao lâu nữa Ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đầy đủ. Tây đã đến lúc tìm cầu dục lạc chư thiên. Này Thế tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các chư chuyển Luân Thánh Vương sau khi đã kéo đặt Thế tử con đầu trên ngôi Dương vị, liền bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Này các tỷ kheo, sau khi chuyển luân thánh dương xuất gia 7 ngày, xe báo cõi trời ấy biến mất. Này các tỷ kheo, một người khác đi đến vua quán đảnh xác đế lì. Khi đến nơi, liền tâu với vua, đại dương có biết chăng, xe báo cõi trời đã biến mất. Này các tỷ kheo, khi vua quán đảnh xác đế lì nghe tin xe báo cõi trời đã biến mất, liền không được vui vẻ và cảm thấy sầu muộn. Vua ấy không đến chỗ vua ẩn sĩ Và hỏi về thánh dương chánh pháp Vì ấy từ cai trị quốc gia theo ý của mình Vì cai trị quốc gia theo ý của mình Nên quốc gia không được hưng thịnh như trong thời xưa Khi các vua chúa cai trị theo thánh dương chánh pháp Này các tỷ kheo Rồi các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan Các cận dệ, các thủ môn quan Các vị sống bằng bùa chú tụ hợp lại Cùng đến vua quán đảnh sát đế lị và nói Tâu Đại Dương Vì Đại Dương cai trị quốc gia theo ý Đại Dương Nên quốc gia không được hưng thịnh như trong thời xưa Các vua chúa cai trị theo Thánh Dương Chánh Pháp nay có các vị Đại Thần, Cận Thần, tại Chánh quan Các Cận Vệ, Các Thủ Môn quan Các vị sống bằng bùa chú Chúng tôi và một số các vị khác thọ Trì Thánh Dương Chánh Pháp Tâu Đại Dương Nếu Đại Dương hỏi chúng tôi Về thánh dương chánh pháp được hỏi chúng tôi sẽ trả lời cho đại duyên rõ về pháp này này các tỷ-kheo rồi vua quá đậ xác để lì cho mời hợp các vị đại thần cẩn thần tại Chánh quan các cận về các thủ môn quan các gì sống bằng bùa chúa và hỏi về thánh Dương chánh pháp và những gì này được hỏi đã trả lời về thánh Dương chánh pháp khi nghe họ nói xong vì vua có sắp đặt sự hộ trì ngăn chần che chở Nhưng không cho người nghèo truyền của. Và vì vậy, nghèo đói được lan rộng. Vì nghèo đói được lan rộng, Một người đã lấy giật không cho của những người khác. Và hành động ấy được gọi là ăn trộm. Người ta bắt anh ta, Và dẫn đến trước vua quán đảnh sát đế lị, Và tâu vua. Tâu đại dương, Người này lấy vật không cho của những người khác. Hành động này được gọi là ăn trộm. Này các tỷ kheo, Khi nghe vậy, vua quán đảnh sát đế lý nói với người ấy: "Này ngươi, có phải ngươi lấy giật không cho của những người khác, tức là ăn trộm?" "Ta đại dương, sự thật có vậy. Sao lại làm vậy?" "Ta đại dương, con không có gì sống." Này các tỷ kheo, vua quán đảnh sát đế Lị liền cho người ấy tiền của và nói: "Này ngươi, với tiền của này Ngươi hãy tự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con Tiến hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với công đức tối thượng cho các vị sa môn Mà kết quả là hưởng lạc họ hiện tại và sanh thiên giới trong tương lai Này các tỉ kheo, người ấy dân theo lời vua quán đảnh sát đế lị và tâu cưa dân đại dương Này các tỷ kheo, rồi một người khác lấy dịch không cho của những người khác, tức là an trộm Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước mặt vua quán đảnh xá đế lì và tâu vua Tâu đại dương, người này lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm Này các tỷ kheo, khi nghe vậy, vua quán đảnh xá đế lì nói với người ấy Này ngươi, có phải ngươi lấy vật không cho của những người khác không, tức là ăn trộm Tâu đại dương, sự thật có như vậy Sao lại làm vậy? Tâu đại dương, con không có gì sống Này các tỷ kheo, vua quán đảnh sát đế lì liền cho người ấy tiền của và nói Này ngươi, với tiền của này, ngươi hãy tự nuôi dưỡng Nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiến hành các công việc Thực hiện sự cúng dường với công đức tối thắng cho các vị Sa-môn và La-môn Mà kết quả là lạc họ hiện tại và sanh thiên giới trong tương lai Này các tỷ kheo, người ấy dân theo lời vua quán đảnh sát đế lị và tâu Thưa dân Đại Dương Này các tỷ kheo, nhiều người ghen, những ai lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Vua cho những người ấy tiền của, ngay vậy họ nghĩ, chúng ta hãy lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Này các tỷ kheo, là một người khác lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước vua quán đành sát đế lị và tao vua. Tâu Đại Dương Người này lấy gi không cho của những người khác tức là ăn trộm này các tỷ-kheo khi nghe nói vậy vua quán đảnhá đến l lì nói với người ấy này ngươi có phải người lấy gi không cho của những người khác tức là ăn trộm tao đại dương sự thật có vậy sao lại làm vậy tao đại Dương còn không có gì sống này các tỷ-kheo vua quán đảnhá đấy liền suy nghĩ nếu ai lấy giật không cho của những người khác Tức là ăn trộm Và ta cho họ tiền của Thì lấy vật không cho như vậy tăng trưởng Này ta phải ngăn chặn triệt để người ấy Hình phạt thích đáng Và chặt đầu nó Này các kỹ keo Vua quán đảnh sáng bế lị ra lệnh cho các người Này các thanh Hãy lấy dây thật chắc Cột tay ra đằng sau Và cút thật chặt Cạo đầu nó Dắt nó đi với tiếng trống khe khắc từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, chắc nó ra khỏi cửa phía nam, ngang trận tiệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó. Tao đại dương tư dân. Này các tỷ kheo, các người ấy dâng theo lệnh của vua quán định sát đế lì, lấy dây thật chắc cột tay cho đằng sau, giễu gút thật chặt. Cạo đầu anh ta, vắt anh ta đi với tiếng trống khè khắc, từ đường này đến đường khác. Từ ngã tư này đến ngã tư khác Dắt anh ta ra khỏi cửa phía nam Ngăn chặn triệt để người ấy Hình phạt thích đáng Và chặt đầu anh ta Này các tỷ kheo Nhiều người nghe Những ai lấy giật không cho của những người khác Tức là ăn trộm Vua ngăn chặn triệt để họ Hình phạt thích đáng Và chém đầu họ Ngay vậy Những người ấy nghĩ Chúng ta hãy rèn kiếm cho thật bén Với những kiếm bén này Chúng ta sẽ lấy giật không cho của họ Tức là ăn trộm Sẽ ngăn chặn triệt để chúng Hình phạt thích đáng chúng Và chém đầu họ Những người ấy Giàn kiếm bén Sau khi giàn kiếm bén xong Họ đi cướp làng Họ đi cướp thôn xóm Họ đi cướp thành Họ đi cướp đường Họ lấy giật không cho Tức là ăn trộm Họ ngăn chặn triệt để những người Mà họ ăn trộm Hình phạt thích đáng Và chém đầu những người này Này các thủy kheo Như vậy, vì không cho người nghèo tiền của, nghèo đói tăng thịnh. Vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh. Vì trộm cắp tăng thịnh nên đau kiếm được tăng thịnh. Vì đau kiếm được tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh. Vì sát sanh tăng thịnh nên nổi láo tăng thịnh. Vì nổi láo tăng thịnh nên tuổi thọ của loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên loài người tuổi thọ đến 8 dạng năm và có của họ 4 vàng năm này các tỷ-kheo khi loài người thọ 4 vàng năm một người khác lấy giật không cho tức là ăn trộm người ta bắt người này lại dẫn đến vua quán đảnh xác đấy lì và thưa tao đại dương người này lấy giật không cho của những người khác tức là ăn trộm này các tỷ-kheo khi nghe nói vậy vua quán đặng xác để lì nói với người ấy này ngươi có thật ngươi lấy giật không cho của những người khác tức là ăn trộm không đâu đại dương không. Người ấy cố ý nói không thật. Này các tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đổi tăng thịnh nên trộm cấp tăng thịnh, vì trộm cấp tăng thịnh nên đau kiếm tăng thịnh, vì đau kiếm tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh, vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh, vì nói láo tăng thịnh nên tuổi thọ của loài người giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ giảm và sắc đẹp giảm thiểu Nên loài người tuổi thọ đến 4 dạng năm Và con của họ thọ 2 dạng năm Này các tỷ kheo Khi loài người tuổi thọ đến 2 dạng năm Một người khác lấy vật không cho của những người khác Tức là ăn trộm Một người khác bảo với vua quán đảnh xá đế lì về người ấy Trong đại dương người này đã lấy vật không cho của những người khác Tức là ăn trộm Như vậy người ấy đã bị nói xấu Này các tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh, vì đói xấu được tăng thịnh nên tuổi thọ loài người giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ loài người chỉ còn hai dạng năm và con của họ chỉ có một dạng năm.